Mời các bạn cùng đến với tập ba câu chuyện, Hắn gán một trái tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm muộn, dưới ánh đèn vàng mập mờ hiu hắt, in hai chiếc bóng lớn trong gian phòng kín lên tường. Tấn Kiệt ngồi đối diện với một người đàn ông Không khí chẳng mấy vui vẻ, hương thơm của trà nóng thoang thoảng xung quanh. Để không mất thời gian của cả hai, hắn kiếp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Bác Phong, chắc bác cũng đoán được mục đích tôi đến đây là gì rồi, đúng không?" Cậu không nói, "Sao tôi biết?" Ông Phong cầm chén trà nóng hồi trên tay, hồi qua một lượt rồi nhấp một ngụm. Đối diện với anh, ông không hề kém cạnh, phong thái điềm đạm bình tĩnh. Cùng giọng nói trầm thấp rất có uy lực Của một người đứng đầu tổ chức Câu trả lời của Phong Khiến cho anh Câu trả lời của ông Phong khiến anh không hài lòng Nhưng anh vẫn thể hiện sự tôn trọng Với bậc trên, hắng giọng nói Nếu vậy thì tôi nói thẳng Tôi đến đây vì muốn yêu cầu ông một chuyện Không biết là lão già này Có thể giúp gì cho cậu Tôi muốn gặp mặt lão tứ Ông Phong ngừng lại hành động Đang làm nhướn mày Nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên Rồi chỉ mất vài giây sau Sự bình tĩnh vốn có đã quay trở lại Hạ chén trà trên tay xuống Ông chậm rãi đáp lại Chuyện này Tôi không thể giúp cậu Lý do Cùng chung một tổ chức Tại sao lại không thể gặp mặt Bởi vậy mới thấy Cách làm việc của cậu Và bố cậu khác xa nhau Nhẫn nại Là một đức tính tốt đấy Sắc mặt anh tối sầm lại Sự tức giận thể hiện rõ ra bên ngoài Mục đích anh đến đây là muốn biết mặt người được gọi là lão tứ Kẻ ngầm đối đầu với anh trong suốt năm năm qua Chứ không phải ngồi uống trà, nghe giảng đạo lý Sự vẫn nộ trong anh càng bị đẩy đến đỉnh điểm Khi ông Phong đưa bố anh vào câu chuyện giữa hai người Cách làm việc của anh và bố anh trước nay không giống nhau Nói đúng hơn là trái ngược hoàn toàn Nhưng việc liên quan đến tổ chức Anh không muốn trở thành bản sao của bố mình Càng không để bản thân mắc sai lầm như ông Cuộc nói chuyện này cuối cùng lại chẳng đến đâu. Hơn nữa, lại làm mất thời gian của cả hai bên. Tuấn Kiệt lên tiếng, coi như một lời chào với người bậc trên. Nếu ông đã không thể giúp, vậy thì tôi cũng không làm phiền. Khoan đã. Anh vừa đứng dậy, ông Phong đã vội lên tiếng ngăn lại. Tuấn Kiệt quay đầu lại nhìn ông rồi hỏi. Còn chuyện gì sao? Tôi có một số chuyện, muốn nói với cậu. Anh khá ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên, Ông Phong chủ động mở lời muốn nói chuyện với anh. Cơ hội hiếm như vậy, khó lòng mà bỏ qua. Hơn nữa anh cũng tò mò với chuyện mà ông sắp nói. Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế bắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế, ngữ điệu cao ngạo. Ông nói đi. Ông Phong im lặng vài giây. Sự im lặng này của ông có lẽ là khoảng thời gian để ông suy nghĩ cẩn thận những lời mình sắp nói ra. Bằng một giọng trầm ấm ông nói Tôi không quan tâm giữa cậu và lão tứ. Có xích mích gì Nhưng tổ chức có luật riêng Và luật đặt ra không phải để nghe mà để thực hiện Tôi mong cậu hiểu những gì tôi nói Tôi nghĩ ông đang nhắc nhở sai người rồi đấy Những lời này ông nên dành cho người Được gọi là lão tứ thì đúng hơn Tôi không nhắc nhở Nếu không nhắc nhở Thì lời ông vừa nói đây mang ý gì Giăn đe hay khuyên bảo Tuấn Kiện nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời nói của ông Phong Điều duy nhất khiến anh kính trọng ông là sự công bằng trong việc quản lý tổ chức. Nhưng hình như sự kính trọng đó đã không còn. Cậu đang hiểu lầm ý tôi rồi. Cho dù có hiểu lầm, tôi cũng không có nhu cầu cần giải thích. Ông phòng im bặt, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Tuấn Kiệt chỉ mới bước vào tổ chức được 5 năm. Đối với ông anh chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Vậy mà suốt 5 năm qua, anh đã gây ra không ít những cuộc tranh luận trong tổ chức. Cách làm việc của anh khác hẳn so với bố anh Bảo thủ và cố chấp Anh dần dần không còn coi lời ông nói ra gì nữa rồi Câu chuyện mà ông Phong muốn nói Anh đã không còn hứng thú Tuấn Kiệt đứng dậy Nhanh chóng rời khỏi đi Đến một lời chào cũng không có Bước đến ngưỡng cửa Giọng nói cao ngạo của anh một lần nữa vang lên Từ không giống bố tôi Càng không phải bản sao của ông ấy Là người đứng đầu Ông nên nhớ bản thân cần làm gì Nếu không Đừng trách tôi, tuyệt tình Dứt lời Anh cứ thế rời khỏi phòng Mà không ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần Ông phòng nhìn theo bóng anh Chỉ biết lắc đầu ngao ngán Nhấp một ngụm trà nóng Ông bật cười nói Dương Quang Hùng Đứa con trai này của ông Đúng là không biết coi ai ra gì mà Làn xương khói mở ảo Từ chén trà nóng bay lên Ẩn nấp gương mặt đã có nhiều nếp nhăn Do thời gian Nhưng lại chẳng thể giấu nổi đôi mắt tinh anh của một kẻ đứng đầu. Rời khỏi địa bàn của ông Phong, Tuấn Kiệt lên xe trở về nhà. Đi đến giữa đường, anh nhận được một cuộc gọi từ Gia Long. Không rõ đầu đuôi ra sao, chỉ thấy sau khi kết thúc cuộc gọi, nét mặt anh thoáng chốc đã thay đổi. Dường như đã có chuyện không hay xảy ra. Tuấn Kiệt nhấn mạnh chân ga, bẻ tay lái chuyển hướng đến quán Ba Thiên Mộng. 1 giờ 30 phút đêm tiếng bước chân va chạm vào nền đất lạnh lẽo vang lên những âm thanh ồn ào phá tan bầu không khí tĩnh lặng tuấn kiệt lảo đảo đi trên lầu vì không muốn đánh thức cô dậy mà anh vào nhà bằng cửa sau đứng trước cửa anh chần chừ dây lát rồi mới đẩy cửa bước vào trong từng hành động của anh đều nhẹ nhàng hết mức để không làm ảnh hưởng đến cô dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo trên đầu giường anh thấy rõ cô vợ nhỏ của anh đang say giấc nồng khóe môi anh khẽ cong lên để lộ rõ nụ cười, rồi lặng lẽ quay người bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng nhanh chóng lướt qua thân hình rắn chắc, rồi anh buông mình rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Thay vì màu trắng đơn thuần, những giọt nước ấy lại có màu đỏ. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Hương thơm thoang thoảng của cánh hoa hồng xen lẫn với mùi máu tươi, tạo thành một mùi hương kỳ lạ. Anh đưa tay tắt vòi sen, lau qua hơi nước trên gương. Cẩn thận lấy hộp cứu thương đã chuẩn bị từ trước rồi tự mình băng bó lại vết thương ở ngực. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, hiện rõ sự đau đớn. Môi mím chặt, cố gắng không phát ra tiếng động. Sau một hồi hì hộp trong nhà tắm, cuối cùng vết thương cũng được anh bó lại một cách tạm bờ. Dọn dẹp lại số bông tăm dính máu, kiểm tra không còn dấu vết, anh mới yên tâm rời khỏi nhà tắm. Bước đến giường, anh lặng lẽ nằm xuống kế bên cô, vừa đặt lưng xuống, Cơn đau từ ngực nhanh chóng chuyển đến toàn bộ cơ thể. Anh bị thương không chỉ ở ngực, mà ngay cả tay chân cũng có, nhưng đó chỉ là mấy vết chảy không đáng để tâm. Đây không phải lần đầu tiên anh bị thương, càng không phải lần đầu tiên tự băng bó vết thương. Có điều dù đã tự làm nhiều lần, nhưng chưa lần nào hoàn chỉnh, tất cả đều qua loa cho có. Lúc trước anh để mặc nó tự lành lại, còn bây giờ sự xuất hiện của cô trong căn nhà khiến anh cẩn trọng hơn. Anh không thể để cô biết chuyện mình bị thương, càng không thể để cô biết nguyên nhân là gì. Tuấn Kiệt quay sang bên cạnh, mỉm cười nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, vén lọn tóc sang một bên. Trận Uyển Thư chờ mình, cô vô thức tiến lại gần ôm chặt lấy anh, mà vô tình chạm vào vết thương mới băng bó, khiến anh cau mày nhăn nhó. Anh cắn răng chịu đựng, thấy sự thoải mái trên gương mặt cô, thì bất giác không dám động đậy, cứ như vậy mà thành chiếc vối ôm ấm áp. Anh vòng tay sang ôm lấy cô, cứ như vậy. Rồi chìm dần vào giấc ngủ khi nào không hay, căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại sự im lặng, im lặng đến nỗi tiếng thở đồng đều của hai người và tiếng kim đồng hồ treo trên bức tường kia cũng quá đỗi ồn ào. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa nhỏ, chiếu vào nơi cô gối đầu, Uyển Thư chau mày tỉnh giấc, cô mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chỉ có một mình trong phòng. Đêm qua anh ấy không về sao? Uyển Thư hơi nghiêng đầu tự hỏi. Rồi bước xuống giường vào nhà tắm thay quần áo, đứng đối diện với gương, cô đưa tay lau đi những giọt sương còn đọng lại, khi đưa tay ra phía trước, cô nhận ra trên tay mình dính một vết sỉ đó rất dài, lấy làm lạ, Huyền Thư liền dùng tay còn lại kiểm tra thử. Chợt đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, thứ dính trên tay cô kia chính là máu khô. Huyền Thư nhíu mày khó hiểu tự hỏi, sao lại có máu trên tay mình? Cô kiểm tra lại toàn thân một lượt, không có chỗ nào bị thương cũng không có chỗ nào chảy máu. Những nghi vấn dần xuất hiện trong đầu cô, trợt một suy nghĩ lóe lên, có khi nào đây là máu của anh không? Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị loại bỏ, bởi đêm hôm qua anh không về đến nhà, nếu đã không về thì sao có thể là máu của anh được? Uyển Thư nén tiếng thở dài, lắc đầu mấy cái, cố gắng bỏ qua những thứ vô bổ trong đầu. Vệ sinh cá nhân xong, Uyển Thư chọn một bộ đồ đơn giản để mặc ở nhà và xuống dưới lầu nấu bữa sáng. Hôm nay dì thầm vẫn chưa về nên cô phải tự mình làm hết tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô tự động viên bản thân rồi rời khỏi phòng ngủ. Đi ngang qua phòng sách, cô thấy cửa phòng vẫn mở. Huyền thư ngây người đứng im không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào bên trong phòng sách mà không hề có ý định rời đi. Ánh mắt ấy của cô như đang khao khát thứ gì đó ở ngay trước mặt. Huyền thư đang lưới húi dọn dẹp một vài chỗ trong phòng. Đột nhiên tiếng chuông bên ngoài vang lên Khiến cô dừng lại hành động đang làm Nghĩ anh về Cô vội để đồ sang một bên Nhanh chân chạy đến mở cửa Cánh cửa vừa được mở Một giọng nói bất ngờ vang lên Em đến chơi với chị đây Minh Huy Uyển Thư chố mắt nhìn người đàn ông Đang nở nụ cười tươi sói đối diện với mình Nét mặt không khỏi ngạc nhiên Sao em lại đến đây Em đến thăm chị mình cũng không được sao Mà chị định để em đứng ngoài mãi hả Cô giật mình thu lại ánh mắt lờ đánh Vội nghiêng người sang một bên để Minh Huy bước vào Hôm nay đến thăm Uyển Thư Anh còn mua một vài món ăn mà cô thích Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện Vẻ mặt của Uyển Thư hôm nay không được tự nhiên Khi gặp Minh Huy Ngay cả anh cũng nhận ra điều đó Bầu không khí ngượng ngùng dần bao trùm lấy hai người Để giảm đi sự căng thẳng Minh Huy lên tiếng Anh Kiệt đâu rồi chị Uyển Thư nhìn anh đáp Anh ấy đến công ty làm việc rồi Ra vậy chồng chị không được thoải mái khi mà em đến đây thì phải Minh Huy vốn là người thẳng thắn có gì thắc mắc trong lòng đều nói ra hết huyển thư chột dạ quả thực việc Minh Huy đột ngột đến đây khiến cô không lường trước được nhưng cô không có ý muốn anh rời khỏi cô nở một nụ cười đáp lại tại em đến bất ngờ quá nên chị không kịp chuẩn bị gì chị không có ý gì hết, đừng hiểu lầm em hiểu, thấy chị không hoạt bát như mọi ngày nên em mới thắc mắc thôi vậy thì tốt, mà dạo này em còn liên lạc với anh Trường không? Minh Huy có phần ngạc nhiên, bởi hiếm khi thấy cô nhắc đến quốc trường trong cuộc nói chuyện của hai người. Kỳ trước, anh còn tưởng cô ghét quốc trường, bởi lúc nào anh ta cũng theo đuổi cô. Bây giờ bỗng nhiên hỏi đến, dĩ nhiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời. Em với anh trường vẫn hay nói chuyện với nhau, sao chị lại hỏi đến anh ấy? Uyển thư ngập ngừng mãi mới đáp. Lần trước anh trường có đến thăm chị, nhưng bọn chị có to tiếng với nhau, từ hôm đó thì không liên lạc, nên là... Em hiểu rồi, chị đừng lo, anh Trường không để bụng chuyện đó đâu. Hôm trước em có gặp anh ấy, nhìn nét mặt trông còn hăng say lắm, nên chị đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghe Minh Huy nói vậy, Uyển Thư mới có thể thở vào nhẹ nhõm, đánh nặng trong người như được chút hết ra. Lý do khiến cô ngại gặp mặt Minh Huy, không phải vì Tuấn Kiệt mà là vì Quốc Trường. Cô biết anh và Quốc Trường có mối quan hệ rất tốt, cô không muốn vì chuyện riêng tư của bản thân mà ảnh hưởng đến tình anh em của hai người. Đến lúc đó, Minh Huy là người đứng giữa sẽ cảm thấy khó xử Nhưng bây giờ cô có thể yên tâm rồi Chị đã suy nghĩ về chuyện Mà anh Trường nói chưa Giọng nói của Minh Huy vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô Suy nghĩ chuyện gì Giúp anh Trường trong công việc lần này Anh ấy nói với em Minh Huy gật đầu tiếp tục nói Hôm trước anh Trường có kể qua cho em nghe Chị đừng hiểu lầm Anh ấy không nhờ em nói giúp đâu Chỉ là em muốn hỏi quyết định của chị thôi Em biết tính chị từ trước đến giờ mà Chị không muốn mang ơn ai, càng không muốn nhờ vả người khác. Chuyện của chị, chị tự biết cách giải quyết. Minh Huy nghe vậy thì hiểu ra mọi chuyện, liền không nói gì thêm. Mặc dù Uyển Thư muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng anh mong có thể giúp được cô. Bởi người cô đang chung sống là Dương Tuấn Kiệt. Nếu là một người khác, thì có lẽ anh đã không phải lo lắng đến thế. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, phá vỡ không gian giữa hai người. Uyển Thư nhìn Minh Huy nói, em cứ ngồi đây chơi. Chị ra xem ai? Vâng. Dứt lời, uyển Thư đứng dậy đi ra mở cửa. Lần này giống với lần trước, cô ngạc nhiên khi người đứng trước cửa chính là Tuấn Kiệt. Tại sao anh lại về nhà giờ này? Câu hỏi ấy bỗng xuất hiện trong đầu. Cô nhất thời đứng hình, miệng cứng đơ không nói được lời nào. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, anh bật cười hỏi. Em sao thế? thấy anh về vui đến nỗi không nói nên lời à? Không, không phải. Anh chỉ về lấy ít tài liệu thôi. Nhưng mà... Quyển Thư còn chưa nói hết câu, Tuấn Kiệt đã đẩy cánh cửa còn lại bước vào trong. Tối nay em không cần phải... Câu nói của anh nhanh chóng ngừng lại khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sắc mặt khó coi vô cùng. Thấy Tuấn Kiệt, Minh Huy cũng vội vàng đứng dậy. Anh tự hỏi từ bao giờ nhà anh lại có người tự tiện đi vào giống như nơi không chủ thế này. Quyển Thư vội đi đến chỗ anh, cô nhìn qua nét mặt anh một lượt rồi nắm lấy vạt áo ra hiệu. Anh quay sang phía cô, liền nhớ ra lời xin lỗi ngày hôm qua Dù miễn cưỡng nhưng anh vẫn phải giả bộ niềm nở Đón tiếp người em trai này để cô vui Huy à, cậu đến chơi với Uyển Thư sao? Thái độ của Tuấn Kiệt đối với mình khác hẳn lần đầu gặp nhau Minh Huy đôi phần ngạc nhiên cũng vui vẻ đáp lại Vâng, em đến thăm chị Em tưởng anh đang ở công ty làm việc Có, nhưng về lấy một số tài liệu Cậu ngồi xuống đi Tuấn Kiệt nắm tay Uyển Thư ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh Huy. Việc Minh Huy xuất hiện trong nhà khiến anh không hài lòng, vừa nhìn đã cảm thấy chướng mắt chứ đừng nói đến ngồi nói chuyện với nhau. Bầu không khí giữa ba người là sự tĩnh lặng, im ắng đến nỗi tai còn nghe rõ từng hơi thở đều đặn. Cuối cùng sau ngần ấy thời gian, Tuấn Kiệt lại là người mở lời trước. Không biết hiện tại cậu đang làm gì? Minh Huy mỉm cười, trả lời rất nhiệt tình. Em đang làm cho một công ty vận tải. Công việc chắc cũng vất vả lắm nhỉ Cũng không vất vả lắm đâu anh Làm nhiều rồi quen đấy mà Đúng vậy, cái gì làm nhiều thì quen ngay thôi Tuấn Kiệt nhìn thẳng về phía Minh Huy Chậm rãi nhấn mạnh vào từng chữ mình nói ra Khí thế bức bách này Khiến người khác phải dè chừng Nhưng Minh Huy thể khác Anh vẫn điểm tĩnh thẳng thường đáp lại Cái gì làm nhiều quá cũng không tốt Đôi khi phải đổi sang một vài thứ mới lạ khác nữa Nhưng cái mới lạ đấy là gì Thì chưa biết, phải không Anh dè quả là người thông minh Uyển Thư dường như là người dư thừa trong cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông nhìn cái cách họ nói chuyện ngoài mặt thì vui vẻ đấy nhưng những lời nói sau nghe có phần nặng nề và có ý gì đó bên trong thì phải dẫu sao thấy hai anh em chịu nói chuyện với nhau cũng tốt hơn là không khí căng thẳng giống lần đầu tiên chợt cô nhớ ra lời anh nói khi nãy liền quay sang bên cạnh nói nhỏ anh bảo về lấy tài liệu rồi đi ngay mà em không nhắc thì anh cũng quên mất đấy hai chị em ngồi chơi đi Anh lên phòng lấy đồ. Uyển Thư mỉm cười gật đầu. Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng lên phòng sách lấy tài liệu. Bước đến bậc cầu thang thứ ba, anh quay đầu lại nhìn cẩn thận, quan sát từng cử chỉ hành động của Minh Huy. Thực sự rất giống. Anh thật không ngờ sau 5 năm, anh lại vô tình tìm được người thứ hai, Có điều để Minh Huy lại gần Uyển Thư, anh không an tâm. Ngặt nỗi tình cảm giữa hai người họ rất tốt, muốn chia rẽ cũng khó. Sau khi Tuấn Kiệt lên lầu lấy tài liệu, uyển thư mới mở lời. Xin lỗi em vì chuyện lần trước ở bệnh viện. Minh Huy ngạc nhiên hỏi lại. Sao chị lại xin lỗi? Chị có làm gì sai đâu? Thật ra thì hôm đó tâm trạng anh Kiệt không được tốt, nên mới nói chuyện với em như vậy. Chị chỉ sợ em hiểu lầm thôi. À, không có gì đâu. Đàn ông đôi lúc áp lực quá cũng sẽ có những lúc như vậy. Hướng hồ anh Kiệt không chỉ là giám đốc của Đài Hiên, mà còn là... Còn là gì? Bỗng giọng nói của Tuấn Kiệt từ đằng sau. Không khách khí, cắt ngang lời Minh Huy. Âm sắc lạnh ngắt, anh tiến lại gần chỗ hai người hỏi lại một lần nữa. Còn là gì? Minh Huy điểm tĩnh đến lạ. Là, là một người chồng, thấy vợ mình nằm viện chắc chắn tâm trạng sẽ không vui rồi. Em nói vậy có đúng không anh rể? Điều này thì không thể chối cãi được rồi. Anh đáp lại Minh Huy bằng một cái nhìn, cùng nụ cười không mấy tự nhiên. Dù cảm thấy không hài lòng với đối phương, nhưng anh vẫn phải giữ thái độ ôn hòa trước mặt Uyển Thư, đặc biệt là không được để lộ sự tức giận của mình. Minh Huy nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy vẻ mặt vô cùng tiếc nuối đến giờ em phải về rồi lần sau có thời gian em sẽ đến thăm hai người đi đường cẩn thận Uyển Thư vui vẻ tiễn Minh Huy ra về Minh Huy quay người rời đi được vài bước liền bị giọng nói của Tuấn Kiệt ngăn lại tối nay cậu có thể đi ăn cùng vợ chồng tôi được không lời nói của anh không những làm Minh Huy bất ngờ mà ngay cả Uyển Thư cũng vô cùng ngạc nhiên Minh Huy quay đầu nhìn lại sao bỗng nhiên anh rể lại mời em đi ăn Cũng chỉ là bữa cơm gia đình thôi Tôi cũng muốn được biết nhiều hơn về em vợ mình Nếu anh đã có lòng thì em không dám từ chối Địa điểm thời gian Uyển Thư sẽ gửi cho cậu Minh Huy nhìn về phía Uyển Thư mỉm cười khẽ gật đầu một cái rồi quay người rời đi Minh Huy vừa đi, Tuấn Kiệt liền quay sang phía cô Anh phải đến công ty rồi, tối về anh đưa em đi Vâng, anh đưa tay xoa đầu cô Rồi nhanh chóng lái xe tới công ty Uyển Thư đứng trên bậc thềm nhìn hai người lần lượt rời đi mới an tâm vào trong nhà. Chuyện anh mời Minh Huy ăn tối không phải chuyện lạ, bởi lần trước anh cũng đã nói qua trong bệnh viện nên cô không suy nghĩ gì nhiều. Tiếp tục công việc còn đang giang dở của mình, Uyển Thư lên trên tầng hướng đôi mắt về phía phòng sách. Sáng nay vẫn còn thấy mở cửa, bây giờ đã được đóng lại. Có lẽ khi nãy anh lấy tài liệu xong đã tiện tay khóa cửa. Cô khẽ thở dài một tiếng, quyết định trở về phòng thì chợt sùng mình một cái. Quay đầu nhìn xung quanh một lượt, cô cảm tưởng như có rất nhiều đôi mắt dõi theo mình, nhưng khi kiểm tra lại thì chẳng có ai, phải chăng là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Trên tầng cao nhất của tòa nhà AD Building, ông Phong lặng lẽ ngắm nhìn thành phố, thông qua khung cửa kính từ tòa nhà, mùi hoa hồng bay thoang thoảng khắp phòng, khiến đầu óc dễ chịu. Bên cạnh, máy phát nhạc đĩa than cổ vang lên bản sonat ánh trăng nhẹ nhàng du dương, khiến không gian thêm phần lãng mạn bỗng tiếng bước chân va chạm xuống nền đá hoa cương tiếp đến là âm thanh bật nắp rượu vang lên và tiếng rót rượu ông phong thu lại ánh mắt mơ hồ của mình nhìn sang bên cạnh rồi nhận lấy ly rượu từ tay người đứng bên ông chậm rãi nói không ngờ lão tướng lại có thời gian đến đây để thăm một ông già hết thời như tôi tiếng cười khà khà khe khẽ giọng nói khản đặc vang lên tôi đến để thăm ông thôi mà ông chưa bao giờ hết thời đừng nói như vậy Mất lòng lắm. Ông Phong khẽ lắc đầu vài cái, tiến đến phía máy phát nhạc, tắt bản nhạc du dương kia. ly rượu trên tay cũng thuận theo mà đặt xuống bàn. Ông đáp, đến đây tìm tôi có việc gì không? Trong phút chốc, ngữ điệu ông Phong đã thay đổi, không còn niềm nở đón chào như trước, thay vào đó là sự nghiêm nghị đến lạ. Lão Tứ gật đầu mấy cái, tuy thế lực của ông lớn hơn, nhưng chính bản thân ông cũng phải thừa nhận, ông Phong là một người rất tinh ý và có uy quyền. Thời gian của cả hai không nhiều Lão Tứ cũng không muốn dây dưa liền lập tức ngồi xuống chiếc ghế ra trong phòng vắt chéo chân khí thế vô cùng vương giả Ông đã mở lời tôi cũng không vòng vo tôi đến đây là để nói về vấn đề giữa tôi và Dương Tuấn Kiệt Vấn đề gì? Tôi nghĩ ông biết rồi chứ tôi muốn ông kêu cậu dừng ngay việc tìm kiếm thông tin về tôi Ông Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khi nhìn kỹ nét mặt ấy Lão Tứ lại thấy rõ sự hình thường Trong lòng tự chấn an bản thân, nhất định phải giữ bình tĩnh bởi người đang đối diện với ông, không phải người dễ dàng động vào. Ông vong hò lên mấy tiếng nghiêm giọng nói. Tôi không nghĩ Tuấn Kiệt đang làm phiền đến ông. Ông là đang bảo vệ cậu ta. Tôi không bảo vệ một ai hết. Những lời ông nói rõ ràng là có ý như vậy. Tuy Tuấn Kiệt là người thích phá luật, nhưng cậu ta có nguyên tắc riêng của mình. Nếu ông không động chạm đến cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không động đến ông. Ông... Lão Tứ dường như không thể giữ được bình tĩnh Không hiểu sao khi nói chuyện với ông Phong Sự điềm tĩnh vốn có của ông không còn Hoặc cũng có thể Lão Tứ Không có đủ nhẫn nại Đối với những kẻ đang ngầm chống đối lại mình Mà không thể động đến Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt Ông Phong vẫn vậy Vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng nói Lão Tứ, ông biết lý do vì sao Tôi ngồi vị trí này từ khi thành lập tổ chức không Ông có ý gì đây Trong tổ chức Tôi không phải người có thế lực nhất Nhưng tôi là người có quyền khai trừ, bất kỳ ai, nếu việc làm của họ ảnh hưởng đến tổ chức. Đừng tưởng tôi không biết chuyện ông cho người theo dõi Tuấn Kiệt, làm việc bất cần sơ suất không phải là lão tứ mà tôi biết đâu. Giọng nói của ông Phong cứ nhẹ nhàng chậm rãi như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều đang khẳng định vị thế của mình và ngầm nhắc nhở những việc mà lão tứ đang làm. Mặt lão cắt không còn một giọt máu, vẻ mặt hoang mang nhìn thẳng vào một phía hệt như đang trột xạ. Nếu không còn chuyện gì khác, mời ông về cho. Lão tứ nhanh chóng thu lại dáng vẻ thất thế của mình. Chuyến đi ngày hôm nay chẳng thu lại được gì. Lão đứng phát dậy, cứ thế rời khỏi phòng mà không nói một lời. Ông phòng điểm nhiên ngồi nhâm như ly rượu rồi khẽ thở dài một tiếng. Đến nay, tổ chức hoạt động cũng đã hơn 15 năm. Trong suốt 15 năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Một số người phải bỏ mạng, cũng có một số vài người bị khai trừ khỏi tổ chức. Lão Tứ từ trước đến nay luôn là người bí ẩn. Ngoài ông Phong, không ai biết mặt của lão. Mọi hoạt động chỉ cần không ảnh hưởng đến tổ chức. Những việc riêng tư ông Phong sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, chuyện xảy ra 10 năm trước khiến tổ chức bị ảnh hưởng không nhỏ và đặc biệt sự xuất hiện của Tuấn Kiệt làm nội bộ thường xuyên lục đục. Nói đúng hơn lão Tứ muốn ông khai trừ Tuấn Kiệt nhưng ở đâu cũng có luật riêng là người đứng giữa ông không được phép nghiêng về bên nào. Điều duy nhất khiến ông hối hận trong chuyện 10 năm về trước là sự ra đi của một người và việc chính tay ông phải khai trừ một người ra khỏi tổ chức. Ngả lưng tựa vào thành ghế, ông Phong khẽ thở dài một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại rơi vào trầm tư. Mấy ngày hôm nay, vì giải quyết những mâu thuẫn không đáng có, ông đã mệt mỏi và cần thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sân bay nội bài, khi máy bay hạ cánh thì sắc trời cũng đã tối. Gió đêm lành lạnh, hã kéo léo luồn vào trong quần áo lưu uyên thanh khoác nhẹ một chiếc áo gió bên ngoài tuy hà nội đang trong những ngày nóng bức nhưng không thể phủ nhận đêm xuống sương hơn và nhiệt độ cũng giảm đáng kể cô kéo chiếc vali đến trước cửa sân bay đón taxi trở về nhà sau một khoảng thời gian vui chơi bên los angeles và để trốn tránh hôn lễ từ trên trời rơi xuống với giám đốc đài hiên lưu uyên thanh mới quay trở về việc cô bất ngờ khước từ hôn ước và trốn sang nước ngoài Đến bố mẹ cô cũng không biết Suốt thời gian qua Mất liên lạc với người nhà Chính là khoảng thời gian tốt nhất Có điều không có gì kéo dài mãi mãi Chơi chán thì cũng phải quay về Hoặc đơn giản hơn là Trong thẻ không còn có một đồng Lưu Uyển Thanh đứng đợi taxi bên ngoài sân bay Đi không ai biết Về không ai hay Xùi thay, máy bay lại hạ cánh vào buổi tối Nên khó mà bắt được xe Đang loay hoay tìm người Đột nhiên một chiếc hiệu xe Mercedes-Mageback Dừng lại trước chỗ cô đứng Huyền Thành chấu mắt nhìn chiếc xe trước mặt Rồi thầm nghĩ Đây không phải mẫu xe mới nhất hiện nay hay sao Nếu cô nhớ không lầm Thì chiếc xe này trên thị trường dao động từ 7 tỷ trở lên. Chiếc xe sang trọng này Rốt cuộc là của ai Và tại sao lại dừng trước mặt cô Chợt cánh cửa phía sau mở ra Từ trong xe Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước xuống dáng người cao ráo, Bộ trang phục cắt may vừa người Không cần nhìn vào gương mặt kia Chỉ xét riêng tỷ lệ cơ thể của anh cũng đủ để trở thành tâm điểm chú ý. Quyền Thanh nhìn người đàn ông này không chớp mắt rồi nhận ra anh ta đang đi gần tới chỗ mình. Tìm trong lồng ngực cô đập thình thịch như đánh trống. Anh ta càng lại gần, Quyền Thanh càng phát hiện điều gì đó bất thường. Tới khi khoảng cách của hai người chỉ còn lại ba bước chân, cô mới chắc chắn người trước mặt mình là người chồng hột của cô. Dương Tuấn Kiệt Chị vợ, mừng chị trở về. Tuấn Kiệt nở một nụ cười trong khoảnh khắc uyên thanh đắm chìm trong sự ngọt ngào và vẻ ngoài hảo nháng đó khác hẳn với lần đầu tiên trong bây giờ anh khác hẳn không còn sự lạnh lùng gương mặt không chút cảm xúc mà thay vào đó là một người đàn ông quyến rũ cùng nụ cười tuyệt đẹp trên gương mặt anh tố kia chỉ với một thời gian ngắn anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy khiến cô không tài nào nhận ra chị vợ chị nhìn tôi bằng ánh mắt đấy xem chừng không hay cho lắm giọng nói của Tuấn Kiệt vang lên làm Uyên Thanh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thu lại ánh mắt lâu đánh của mình, cô mỉm cười đáp. Không biết anh đến đây có việc gì không? Tất nhiên là để đón chị về rồi. Đón? Không ngờ người của Dương Tổng đây lại nắm bắt thông tin nhanh đến vậy. Tới bố mẹ tôi còn chưa biết hôm nay tôi về nước mà anh đã đến đây để đón tôi rồi à? Đối với chị, tôi luôn dành một sự ưu tiên đặc biệt. Dù sao tôi cũng đã cất công đến đây rồi, tôi có thể mời chị ăn tối được không? Lưu Uyên Thanh không trả lời ngay mà chần chừ vài giây đơn giản vì cô ta muốn kéo dài thời gian giữa hai người dù sao đàn ông trước mắt đây cũng là chồng hụt của cô do dự thêm đôi chút cũng chẳng vấn đề gì sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ Uyên Thanh mới lên tiếng tôi sẽ đi cùng anh khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười rồi đưa tay ra phía trước ra hiệu hai người tiến gần đến chiếc xe đậu ở đằng kia tuấn kiệt nhanh tay mở cửa sau để Uyên Thanh lên xe Hành lý của cô ta được tài xế đặt gọn gàng vào trong cốp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển dần vào đường quốc lộ. Suốt quãng đường đi, viên thanh vẫn luôn hướng ánh nhìn của mình về phía Tuấn Kiệt. Cô không thể nào rời mắt khỏi anh. Trước đây, cô chọn cách bỏ trốn khước từ hôn ước giữa hai người bởi một vài lý do. Nhưng bây giờ thấy anh ở hiện tại, trong lòng cô lại có cảm giác hối hận. Nói về gia thế, dương gia và lưu gia không ai hơn ai cũng chẳng ai kém ai. Hồn ước này thực chất là do bố cô và bố anh đã hứa với nhau còn về phần chuyện kinh doanh chỉ là phụ. Vợ anh có biết chuyện anh đi đón vợ hụt của mình hay không? Giọng nói của Uyên thanh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Tuấn Kiệt quay sang phía cô chậm rãi đáp. Những chuyện này tôi không muốn Uyên Thư bận tâm. Ồ, vậy là anh bí mật đến đây chị muốn nghĩ sao cũng được. Có vẻ như cô em gái của tôi không làm hài lòng anh thì phải. Uyên Thanh vừa nói vừa tiến lại gần phía Tuấn Kiệt. Hai tay cô đưa tay lên chỉnh lại cổ áo rồi vòng ra sau câu lấy cổ anh. Trước những hành động của Uyên Thanh, anh không hề có ý định phản kháng, hơn nữa lại nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên. Nếu vậy thì chị vợ đây có thể thay vợ tôi làm tôi hài lòng được không? Uyên Thanh không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi buông tay khỏi người anh, trở lại vị trí của mình. Tuấn Kiệt tự tay chỉnh lại trang phục. Rồi cũng im lặng không nói gì Không khí trong xe cứ như vậy Mà trở nên tĩnh lặng Huyền Thành đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ Mới lên trong thành phố ở phía xa Trong đầu có hiện ra rất nhiều suy nghĩ miên man Và hình như đâu đó Cô có cảm giác bản thân Vừa bị lừa một vố rất lớn Huyền Thư ngồi trong phòng đợi Tuấn Kiệt trở về Nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ hẹn Nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu Điện thoại gọi thì thuê bao Tin nhắn cô cũng nhắn hơn chục tin mà chẳng thấy hồi âm. Huyển thư khẽ thở dài một tiếng đứng dậy, chuẩn bị đến nhà hàng một mình, thì tiếng chuông cửa vang lên, mang theo phần rục rã. Nghĩ anh về, cô vội chạy đến mở cửa. Có điều niềm vui của cô nhanh chóng bị tan biến, khi đứng trước mặt cô bây giờ không phải Tuấn Kiệt, mà là hai người phụ nữ lạ mặt. Lấy làm lạ, cô hỏi. Hai người là ai? Đến đây có chuyện gì không? Người phụ nữ mặc trang phục giống trợ lý lên tiếng đáp. Cô chủ, đây là nhà thiết kế Băng Nhi Chúng tôi được cậu chủ yêu cầu đưa đến đây Để giúp cô lựa chọn trang phục Trang phục sao? Tôi nghĩ không cần thiết đâu Chúng tôi chỉ là đi ăn cơm một bữa thôi mà Nhà thiết kế bên cạnh liền giải thích Ở bất kỳ đâu thì trang phục cũng rất quan trọng Cậu chủ đã yêu cầu chúng tôi đến đây Nếu không hoàn thành nhiệm vụ Chúng tôi sẽ bị trách phạt Mong cô chủ đồng ý Nghe Băng Nhi nói vậy Tuyển thư cũng không còn cách nào khác Đành phải cho họ vào nhà Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, những chuyện còn lại đều do hai người họ tự biên tự diễn. Hàng loạt bộ váy được bày ra trước mắt, dưới con mắt của nhà thiết kế, Uyển Thư phải thay đi thay lại rất nhiều trang phục. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được một bộ hợp lý. Công việc kết thúc, nhà thiết kế cùng trợ lý của mình cũng rời đi. Uyển Thư đứng trước gương, ngắm nhìn bộ trang phục trên người. Chiếc váy cùng cách trang điểm này biến cô trở thành một con người khác không còn là cô gái với những chiếc quần jean bó và áo sơ mi, thay vào đó là một cô gái sảnh điệu hơn. Có điều sự thay đổi này khiến cô không quen. chợt nhớ đến buổi hẹn, uyển Thư vội vàng cầm túi sách rời khỏi biệt thự. Anh cho người đến chọn trang phục cho cô, nhưng việc quan trọng nhất là đến đón cô thì lại không làm. uyển Thư vừa bước chân ra khỏi cổng lớn, một chiếc xe Mercedes-Benz S650 dừng ngay trước biệt thự. Từ trên xe, một người đàn ông mặc vest đen tiến đến phía cô, cúi đầu kính cẩn Cô chủ, tôi là thư ký riêng của cậu chủ. Cậu chủ nói tôi đến đây đón cô đến nhà hàng, mời cô lên xe. Tuấn Kiệt cũng là rất biết cách tạo bất ngờ, từ việc mời nhà thiết kế riêng đến chọn trang phục rồi cả một chiếc xe sang cùng tài xế đến rước. Rốt cuộc anh làm vậy là có ý gì đây? Đây chỉ là một bữa cơm gia đình, đâu cần thiết phải chuẩn bị hoành tráng đến thế. Uyển thư trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lên xe rời đi đến buổi hẹn cho đúng giờ. Khoảng 15 phút sau, Chiếc xe dừng lại bên cạnh nhà hàng lao. Bước xuống xe, một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô khẽ rùng mình. Đưa mắt nhìn nhà hàng trước mặt, cô thầm nghĩ đây chẳng phải nhà hàng năm sau nổi tiếng bậc nhất Hà thành hay sao? Đúng là giới thượng lưu đến việc ăn một bữa cơm cũng phải khác người bình thường. Đột nhiên từ sau lưng, một người nào đó khoác lên người cô chiếc áo vest. uyển Thương ngạc nhiên quay lại đằng sau, thì bắt gặp Tuấn Kiệt đã đứng đó từ bao giờ. Cô mỉm cười cất tiếng. Anh... Nhân viên đưa em đến đây đúng giờ đấy Đúng giờ gì chứ Không phải anh nói sẽ về đón em sao Đã thế bỗng nhiên lại xuất hiện nhà thiết kế và tài xế riêng Bọn họ bắt em thay bao nhiêu đồ mới được đến đây Vợ nhỏ lại giận rồi này Nhưng mà anh thấy đẹp mà Bộ trang phục rất hợp với em đấy Uyển thư cúi đầu nhìn lại một lần nữa Bộ váy trắng trễ vai dài qua đầu gối Có điểm xiết một vài hạt đá nhỏ lấp lánh Cùng với mái tóc đen dài Nhìn trông thật đơn giản Hóa ra lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn Tuấn Kiệt nắm tay cô nhẹ nhàng nói Vào trong thôi, đừng để mọi người chờ lâu. Uyển Thư gật đầu, vui vẻ nghe theo anh bước vào bên trong. Toàn bộ những gì vừa diễn ra đều thu vào tầm mắt Uyên Thanh. Mới đầu cô còn không hiểu vì sao Tuấn Kiệt lại đột ngột ra ngoài thì ra là đón vợ của mình. Uyên Thanh quanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn từng hành động cử chỉ của hai người. Cô không ngờ Uyển Thư sau khi gả vào nhà họ Dương lại có một cuộc sống sung sướng như vậy. Đi xe sang Trang phục thuộc hàng cao cấp Hơn nữa lại có một người chồng anh tú tài giỏi Sự tức giận trong lòng dâng cao Cô nắm chặt tay lại đến nỗi Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay Miệng thì lẩm bẩm vài câu Lưu Uyển Thư Mày dám lừa tao Lần trở về này tao nhất định sẽ không tha cho mày Uyển Thư khoác tay Tuấn Kiệt Đi tới bàn ăn mà anh đã đặt trước Cứ ngỡ Minh Huy đã đến rồi Cô còn định lên tiếng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình Vậy mà người ngồi trước mặt cô bây giờ đây Khiến cô chẳng thể lên tiếng nổi Nụ cười trên môi chợt tắt Thay vào đó là sự hoảng loạn trên gương mặt Cả người cô cứng ngắc, Chẳng thể nhúc nhích Hệt như một khúc gỗ khô Cổ họng có thứ gì chắn ngang không nói nên lời Viên thanh nhanh chóng thay đổi thái độ Cô ta đứng dậy tiến về phía cô Niềm nở chào hỏi Em gái, lâu ngày không gặp Cả ngày hôm nay Viên thư đã nhận được rất nhiều bất ngờ Nhưng có lẽ đây là bất ngờ khiến cô sừng sốt nhất Không phải Viên thanh đang vui chơi Ở nước ngoài hay sao Sao bây giờ lại có mặt ở đây hơn nữa lại ngay trong bữa tối của cô chuyện này nhất định có gì đó mờ ám uyển thư đưa mắt nhìn tuấn kiệt ra hiệu muốn anh giải thích rõ ràng nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười uyên thanh tiếp tục lên tiếng trông em có vẻ không được vui khi gặp lại chị nhỉ giọng nói của uyên thanh cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô tình huống này cô càng hoang loạn càng không thể giải quyết được gì uyển thư hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh vui vẻ đáp đâu có gặp lại chị em rất vui chỉ là không biết vì sao chị lại ở đây thôi Không phải chị đang ở bên nước ngoài sao Ở bên đó mãi cũng chán Nên chị mới về nước Với lại là chồng em đích thân tới sân bay đón chị đến đây chứ Phải không em rể Cả hai người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tuấn Kiệt Trong nét mặt của anh không có gì là hoảng hốt Ngược lại Anh lại bình tĩnh trả lời Đúng vậy là anh đưa chị ấy tới Bữa tối nay là bữa cơm gia đình uyên Thanh là chị em Nên anh nghĩ chị ấy có mặt ở đây càng thêm vui phải. Càng đông, càng vui mà. Dứt lời, Uyển Thư quay sang phía Uyên Thanh. Chúng ta ngồi xuống thôi. Uyên Thanh ghẽ gật đầu đồng ý. Tuấn Kiệt nhanh tay kéo ghế cho Uyển Thư ngồi, để mặc ai đó tự mình làm mọi chuyện. Từng hành động của Tuấn Kiệt dù là nhỏ nhất, cũng đều lọt vào mắt Uyên Thanh. Cô khó chịu vô cùng, nhưng chỉ được phép để trong lòng, không được bộc lộ ra bên ngoài. Rõ ràng anh là người mời cô ăn tối, nhưng rồi lại đưa vợ đến đây. Ở trước mặt cô diễn trò tình cảm. rốt cuộc Mục đích của anh là gì? Chị về Việt Nam từ bao giờ? Huyền Thư cất tiếng mở đầu câu chuyện. Huyền Thành vội thu lại ánh mắt lờ đánh của mình, cười đáp. Chị mới về nước 2 tiếng trước. 2 tiếng trước sao? Cô ngạc nhiên với câu trả lời mà mình vừa nghe thấy. Rồi quay sang liếc mắt nhìn anh một cái, như đang thể hiện sự tức giận. 2 tiếng trước, anh để cô ở nhà một mình chờ đợi, còn bản thân lại đi đón chị của vợ. Thử hỏi có người vợ nào lại vui vẻ không? Ánh mắt đầm đầm sắc khí như con dao sắc nhọn đang chĩa thẳng vào người mình kia khiến anh không dám đối diện. Tuấn Kiệt quay mặt sang hướng khác thuận tay cầm cốc nước uống một ngụm để lấy bình tĩnh. Tại thời điểm này đối với anh im lặng là vàng. Rồi cô quay sang phía Uyên Thanh tiếp tục nói Sao chị về mà không báo với ai? Đi trốn thì làm sao mà nói ra được hả em? Với lại cũng nhờ chuyện chị khước từ hôn ước nên em mới có được một người chồng hoàn hảo như vậy có phải không? Uyên Thành cố nhấn mạnh vào từng câu từng chữ, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía Tuấn Kiệt khiến cô không vừa mắt. Trong lòng cô hiểu rõ Uyên Thành đang nhắc đến chuyện gì, cô càng cảm nhận rõ hơn sự ghen ghét đố kỷ và cả cơn thịnh nộ của cô ta khi bị cô lừa. Lần này trở về nước, lại tận mắt chứng kiến Tuấn Kiệt yêu thương cô như vậy, Uyên Thành không có ý định giành lại thì không phải tính cách của cô ta. Huyền Thư điểm nhiên đáp lại lời Uyên Thành. Nhờ chị mà em mới có được một người chồng tốt như vậy Em thực sự rất biết ơn Cô vừa nói vừa khoác tay anh Vẻ mặt vô cùng hạnh phúc Thái độ canh kiểu khiêu khích của Uyển Thư Bây giờ khác hẳn những gì khi còn ở nhà họ Lưu Uyển thanh nghĩ Có lẽ sau khi bước chân vào nhà họ Dương Uyển Thư một bước lên mây Nên đã quên thân phận của mình rồi Cô nắm chặt tay lại Giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng Nhưng lại bất lực không thể làm gì khác Tự chấn an bản thân một hồi Uyển thanh mỉm cười hắng giọng Nói chuyện vậy cũng đủ rồi, chúng ta gọi món thôi nhỉ." Uyên Thanh vừa dứt câu, định giơ tay lên ra hiệu cho phục vụ thì Tuấn Kiệt lên tiếng cắt ngang. "Khoan đã, chúng ta cần phải đợi thêm một người nữa mới đủ." Nghe anh nói, Uyên Thư sực nhớ đến Minh Huy, từ nãy đến giờ mải mê đấu khẩu với chị mình mà cô quên khuấy đi mất. Uyên Thanh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tò mò mà hỏi, "Còn một người nữa là ai vậy?" Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn Uyên Thanh, "Chị sẽ sớm biết thôi." Câu nói của Tuấn Kiệt khiến Uyên Thanh ngạc nhiên. Cô vốn dĩ nghĩ anh đích thân tới sân bay đón mình, rồi mời cô đi ăn. Đáng lẽ ra bữa ăn chỉ nên có hai người, nhưng sự xuất hiện của Uyển Thư khiến cô không hài lòng. Không những thế bây giờ, cô lại phải ngồi đợi thêm một người nữa. Người này rốt cuộc là ai, mà trong nét mặt của Tuấn Kiệt lại có vẻ hứng thú như vậy. Gần 10 phút trôi qua, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Uyên Thanh không phải là người có tính nhẫn nại, cô ta liên tục nhìn đồng hồ nét mặt thể hiện rõ sự bực bội Uyển Thư nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của Uyên Thanh, định lên tiếng nói vài câu cho không khí bớt căng thẳng thì một giọng nói bất ngờ vang lên Xin lỗi em tới trễ, hai người đợi có lâu không? Tuấn Kiệt và Uyển Thư đưa mắt nhìn sang bên cạnh Minh Huy nhìn hai người nở một nụ cười lấy lệ, do giao thông có chút tắc nghẽn nên Minh Huy không thể đến đúng giờ. Tuấn Kiệt đứng dậy vui vẻ chào đón rồi giơ tay ra hiệu: Không sao, đến là tốt rồi ngồi xuống đi Minh Huy gật đầu, tiến đến chiếc ghế đối diện thì trợt khựng lại. Người con gái trước mặt anh giờ đây khiến anh chẳng thể đi tiếp. Nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là gương mặt bất ngờ. Từ khi Minh Huy bước chân vào nhà hàng, đến lúc anh đến chỗ bàn ăn của ba người, trong lòng Uyên Thanh không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng. Có điều sự lo lắng ấy ngày một lớn dần, chi phối tâm trí cô. Tại sao Minh Huy lại xuất hiện vào thời điểm này? Minh Huy và Tuấn Kiệt rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu Uyên Thanh không thôi, khiến cô trong phút chốc quên đi sự hiện diện của Tuấn Kiệt và Uyển Thư. Uyển Thư cũng nhanh chóng nhận ra thái độ lạ của hai người, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lẫm. Hai người sao vậy, có chuyện gì không ổn hả? Uyên Thanh vội thu ánh mắt lơ đễnh, cùng dáng vẻ hốt hoảng, cô ta lắc đầu mỉm cười nói, không có gì đâu, chị vào nhà vệ sinh một lát, dứt lời, chẳng cần biết mọi người xung quanh phản ứng thế nào, Uyên Thanh nhanh chóng rời đi. Minh Huy cũng không ngồi xuống ghế ngay Mà quay sang phía Uyển Thư Hai người ngồi đây đi, em ra gọi món Thấy dáng vẻ gấp gáp của Minh Huy Uyển Thư lấy làm lạ Uyển Thanh và Minh Huy chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên Nhưng nhìn sắc mặt bọn họ Lại không giống như mới quen biết Ai nấy đều ngạc nhiên và có phần hoảng sợ Rồi bao nhiêu suy nghĩ Giả tưởng xuất hiện trong đầu cô Về mối quan hệ của hai người họ Phải chăng họ đã quen nhau từ trước Bỗng Tuấn Kiệt lên tiếng Cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô Vợ à, em thấy nhà hàng anh chọn thế nào, có được không? Cô quay sang nhìn anh mới nhớ ra chuyện khi nãy. Điệu bộ cười cợt vui vẻ của anh khiến cô không hài lòng. Anh giấu cô chuyện đi đón Uyên Thanh, để tài xế chở cô đến đây, bây giờ lại tỏ vẻ như không biết gì. Anh là đang muốn chọc giận cô. Ánh mắt Uyên Thư nhìn anh chẳng mấy tốt lành, anh cảm nhận được điều đó, nụ cười trên môi tắt dần. Anh nắm lấy tay cô, ngữ điệu vô cùng ủy khuất Vợ à, em làm sao vậy? Sao không trả lời anh? Lý do gì để em phải trả lời câu hỏi của anh? Anh biết em đang giận chuyện anh đưa Uyên Thanh đến đây nhưng anh thề anh không có tình cảm gì với cô ta anh làm gì cũng có nguyên nhân sâu xa em không quan tâm nguyên nhân sâu xa mà anh nói là gì xe của anh, chân của anh anh muốn đi đâu đón ai làm sao mà em cản được từ trước đến giờ anh đâu có để tâm đến lời em nói vợ, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu anh vừa nói vừa bám lấy tay cô không buông Sự bất lực trên gương mặt anh Khiến cô cảm thấy buồn cười Nhưng cũng cảm thấy đáng ghét Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình Tự động dịch chuyển chỗ ngồi xa anh hơn Tuấn Kiệt đương nhiên không hài lòng với hành động ấy Anh cố ý lại gần Bắt chuyện với cô Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng Lần này cô giận anh thật rồi Giận đến nỗi không nói chuyện với anh nữa Thực ra chuyện uyên thanh về nước Là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra Chỉ là sớm hay muộn mà thôi Điều duy nhất khiến cô thắc mắc Chính là việc vì sao anh lại biết chính xác ngày hôm nay là ngày Uyên Thanh trở về Đến ngay cả bố mẹ cô cũng không biết chuyện Vậy mà anh lại biết rất rõ uyển Thư đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt Định lên tiếng hỏi cho rõ ràng mọi chuyện Nhưng lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu Cùng dáng vẻ ủy khuất Đang cố gắng hối lỗi kia của anh Cô tự hỏi Người đàn ông đang ở trước mặt cô bây giờ Và Dương Tuấn Kiệt cao ngạo uy quyền của mấy ngày trước Liệu có cùng một người hay không Cô thực sự là không nhận ra Uyên Thanh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân mình trong gương, cô tự dặn lòng không được mất bình tĩnh. Bữa tối còn chưa diễn ra, khoảng thời gian đối diện với nhau còn rất dài. Sắc mặt Uyên Thanh trong gương không mấy vui vẻ, quyết định đi ăn cùng Tuấn Kiệt đúng là một sai lầm. Đáng lẽ cô không nên đồng ý mới phải. Rời khỏi nhà vệ sinh, với dáng vẻ tự tin nhất, Uyên Thanh nhanh chân trở lại bàn ăn. Đột nhiên một cánh tay kéo cô quay ngược lại về sau. Uyên Thanh bất ngờ không kịp phản ứng. Thì đã bị một người đàn ông ép sát vào tường Có điều người đàn ông này chẳng phải ai xa lạ Mà chính là Minh Huy Uyên thanh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh Anh bị điên sao Buông tôi ra Minh Huy mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô Rồi nâng chiếc cằm thon gọn kia lên đối diện với mình Gặp lại người cũ Đáng lẽ em phải thấy vui chứ Sao lại phản ứng như thế này Hứ Huyền thanh hừ lạnh Đâu phải chỉ một mình tôi có phản ứng này Chẳng vài lúc nhìn thấy tôi ngồi trên bàn ăn, anh cũng bất ngờ đấy à? Đừng ở đây mà giả bộ bản thân bình tĩnh. Bỗng nhiên em lại lùng với tôi như vậy. Tôi thấy không quen. Chẳng phải chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để lốt Angeles sao? Minh Huy vần về lọn tóc xoăn của Uyên Thanh. Cô lườm anh một cái, thẳng thừng hất mạnh tay anh ra khỏi người mình. Cầm ngay miệng lại. Ai cho anh nói ra cái chuyện đó ở đây à? Ăn bánh trả tiền sòng phẳng, xong việc thì đường ai nấy đi, đừng lôi chuyện cũ vào đây Nhưng tôi lại nhớ mùi hương trên người em Đủ thần kinh Chợt Uyên Thanh sực nhớ đến một chuyện Cô hỏi Minh Huy ngữ điệu vô cùng lo lắng Nói Rốt cuộc anh và Dương Tuấn Kiệt có quan hệ gì Thái độ của Uyên Thanh bây giờ Càng khiến cho Minh Huy muốn trêu đùa Anh ghé sát mặt vào cô thì thầm Em muốn tôi với hắn Có mối quan hệ thế nào Trả lời câu hỏi đi Đừng có đánh chống lảng Được rồi, không nên tức giận Anh ta là anh rể của tôi Anh rể Vậy là anh có quen biết với Lưu uyển Thư Không những quen mà còn rất rất thân Từng lời Minh Huy nói ra Huyền Thành nghe không sót một chữ Thật không ngờ trái đất này lại tròn đến vậy Nó cho cô gặp người Mà cả đời này cô không muốn gặp Chớ chiều thay Người đó lại quen biết với đứa em gái Mà cô ghét cay ghét đắng Những chuyện đang diễn ra Không phải là do số phận cố ý trêu đùa cô hay sao Lần này về nước Không phải em có ý định cướp chồng của em mình đấy chứ Huyền Thành chừng mắt nhìn Minh Huy khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy khinh bỉ Cướp chồng là ai cướp chồng ai trước Dương Tuấn Kiệt phải là người đàn ông của tôi mới đúng Tất cả đều là do một tay lưu Uyển Thư sắp đặt Ô kìa, chính em là người chạy trốn ra nước ngoài tìm niềm vui mới Bây giờ thấy em gái mình có cuộc sống sung sướng lại ghen ngược à Như thế không xứng đáng để làm chị đâu Xứng hay không không cần anh bận tâm Tức cảnh cáo anh Nếu anh để lộ chuyện của hai chúng ta ra ngoài Tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu Uyển Thanh dùng một lực Đẩy mạnh Minh Huy sang một bên Cô chỉnh sửa lại trang phục cho chỉnh tề Rồi nhanh chóng trở lại bàn ăn Minh Huy nhìn theo bóng cô khuất dần Khẽ nở một nụ cười Rồi cũng nhanh chóng đi theo sau Ở bàn ăn Tuấn Kiệt không ngừng năn nỉ Tìm đủ mọi cách để Uyển Thư Chịu nói chuyện với mình Nhưng dù làm thế nào cô cũng không chịu mở miệng Vợ em định không nói chuyện với anh đến bao giờ Vợ ơi, vợ à Hai người có chuyện gì sao Giọng nói của Uyên Thành vang lên Cắt ngang lời năn nỉ ỉ ôi của ai đó Tuấn Kiệt nhanh chóng thu lại dáng vẻ mềm nheo của mình Chỉnh lại bộ âu phục trên người nghiêm giọng đáp Không có gì Uyên Thành khẽ gật đầu ngồi xuống đối diện với anh Vừa hay lúc này Minh Huy cũng đi tới Bàn ăn là bàn bốn người Nên chỉ còn một chiếc ghế chống cạnh Uyên Thành Không còn cách nào khác Minh Huy đành ngồi xuống bên cạnh Sau khi Minh Huy gọi món, nhân viên cũng nhanh chóng mang đồ ăn ra, bày biện lên trên bàn. Không khí bữa ăn vô cùng ảm đạm, ngoài tiếng rào nĩa va chạm vào bát thì không có lấy một tiếng nói chuyện. Mãi đến một lúc sau, hành động bất ngờ của Uyển Thư mới khiến cho không khí bớt u ám. Cô gắp một miếng thức ăn vào dĩa của Minh Huy bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nói. Món này ngon lắm đấy, em ăn đi. Minh Huy cũng rất vô tư, không nghĩ ngợi nhiều mà mỉm cười đáp lại. Cảm ơn chị. Chị cũng ăn thử món này xem sao. Hai người họ thân mật, nói chuyện vui vẻ, khiến cho người nào đó kế bên cảm thấy không hài lòng. Đôi mắt đỏ ngầu hẳn lên vài tia sáng máu đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào miếng thức ăn cô vừa mới gắp cho Minh Huy. Trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, vô cùng khó chịu. Rõ ràng chồng cô đang ngồi kế bên, vậy mà cô lại quan tâm đến người đàn ông khác. Thật là không thể chấp nhận được. Uyên Thanh cẩn thận quan sát từng hành động, cử chỉ của từng người, rồi quay sang bắt chuyện với anh. Em rể đúng là có mặt chọn, Đồ ăn của nhà hàng này rất ngon Tuấn Kiệt nhìn Uyên Thanh vui vẻ đáp Chị thích thì em vui rồi Chỉ sợ không hợp khẩu vị chị thôi Đâu có, hợp lắm Những thứ do chính tay em rể chọn, Rất hợp ý tôi Tình huống gì đang diễn ra trước mắt cô thế này Chồng cô và Uyên Thanh đang liếc mắt đưa tình với nhau sao Chồng hai người họ nói chuyện Như thể cô chẳng hề tồn tại Uyển Thư ho lên vài tiếng Giọng nói có phần khó nghe Hai người trông có vẻ rất thân thiết thì phải. Cuộc nói chuyện giữa Tuấn Kiệt và Uyên Thanh bị câu nói của Uyển Thư cắt ngang, nhìn về phía cô, Uyên Thanh mỉm cười, "Đây chỉ là những câu hỏi xã giao bình thường thôi, có gì đâu mà thân thiết. Dù sao trước đây Tuấn Kiệt cũng từng là người được sắp xếp kết hôn với chị. Đó là đã từng, còn bây giờ anh ấy là chồng của em." Uyên Thanh còn chưa nói dứt câu, Uyển Thư đã vội cắt ngang, ngữ điệu của cô xem chừng rất tức giận hệt như muốn khẳng định lại vị trí của mình. Tuyền thanh á khẩu chỉ biết mỉm cười gật đầu cho qua. Nhưng đâu ai biết sâu trong lòng cô ta, cơn thịnh nộ ngày càng lớn dần. Chỉ cần chờ đợi thêm, chắc chắn sẽ bùng nổ. Nghe thấy những lời uyển thưa nói, Tuấn Kiệt cảm thấy rất vui. Mới khi nãy còn tưởng cô vẫn giận anh chuyện tới sân bay, giờ đã yên lòng hơn rồi. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chiều mến, nhưng nhận lại là cái liếc mắt của cô. minh Huy không muốn xen vào cuộc trò chuyện của ba người, mà lặng lẽ quan sát bầu không khí một lần nữa trở nên ảm đạm im ắng, đáng lẽ bữa ăn ngày hôm nay sẽ nhiều tiếng cười và vui vẻ chỉ vì sự xuất hiện rất bất ngờ của một người nào đó đã phá vỡ tất cả mọi thứ uyển thư suy nghĩ mãi, không biết lý do Tuấn Kiệt đưa Uyên Thanh tới đây là gì mặc dù Uyên Thanh là chị của cô có điều Uyên Thanh và Minh Huy không hề quen biết nhau, bỗng dưng cùng ăn một bữa tối, sẽ cảm thấy ngượng ngùng và không tự nhiên đột nhiên Tuấn Kiệt hạ chiếc dĩa trên tay xuống bằng một giọng điệu ngạc nhiên hỏi Sao tôi thấy hai người không nói chuyện gì với nhau? Cả Minh Huy và Uyên Thanh đều dừng đũa ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt ngạc nhiên nét mặt hiện lên sự lo lắng Tuy nhiên không ai lên tiếng đáp lại câu hỏi của Tuấn Kiệt Uyển Thư vẫn nghĩ hai người họ không biết nhau từ trước liền quay sang trách móc anh Anh nói gì vậy? Huy và chị Thanh không quen biết nhau Tuấn Kiệt làm ra vẻ bất ngờ Thật vậy sao? Thế mà anh cứ tưởng hai người họ đã biết nhau từ trước, thậm chí là rất thân thiết đấy. Tuấn Kiệt vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía đối diện, anh là đang muốn xem phản ứng của hai người họ. Uyên Thanh nắm chặt con dao trên tay, đến nỗi hằn lên vết chuôi dao trong lòng bàn tay. Cô ta lo sợ những chuyện đáng xấu hổ bị lật tẩy nên chẳng dám hó hé. So với thái độ của Uyên Thanh lúc này, Minh Huy lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh mỉm cười đáp lại thắc mắc của Tuấn Kiệt. Chắc là anh rể đã nhầm lẫn gì ở đây rồi. Đây là lần đầu tiên em và Uyên Thanh gặp nhau Em không hề quen biết cô ấy từ trước Có đúng là vậy không? Lời kia vừa chậm rãi phát ra Từ hai cánh môi bạc mỏng Ngầm ám chỉ điều gì đó Gương mặt của Minh Huy vì lời nói của kẻ nào đó Mà tái nhợt lo lắng đôi phần Anh cố gắng ép mình ở trước mặt Tuấn Kiệt Phải giữ thái độ lạnh như băng Tuyệt không thể lung lay Lúc này Huyền Thư ở bên cạnh Mới lay nhẹ tay Tuấn Kiệt lên tiếng giải thích Hai người họ thực sự không hề quen biết nhau. Em với Minh Huy quen biết nhau từ khi còn nhỏ, còn chị Thanh bây giờ em mới gặp mặt. Ra là vậy. Anh cứ nghĩ hai người họ có quan hệ rất thân thiết, nên mới đích thân mời Uyên Thanh đến vì nghĩ chúng ta đều là người một nhà. Anh nhớ hình như Minh Huy từng nói, bản thân từng công tác ở Los Angeles đúng không? Khoảng thời gian đó cũng trùng với thời gian mà Uyên Thanh ra nước ngoài thì phải. Uyển Thư bật cười. Chắc là anh nhớ nhầm rồi đấy. Minh Huy công tác ở bên Pháp, Mà cứ cho rằng hai người họ đến cùng một nước Trong cùng một khoảng thời gian Thì thành phố rộng lớn như vậy Làm sao có thể gặp được nhau Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được Tuấn Kiệt hắng giọng Cầu chữ phát ra từ cánh môi mỏng bạc Nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy Lời anh nói Khiến cho hai người nào đó trột dạ Còn Uyển Thư thì ngơ ngác khó hiểu Anh nói vậy là sao Tuấn Kiệt lắc đầu <cười> Không có gì nhưng mà không sao Trước lạ sao quen Bây giờ gặp nhau rồi cũng là cơ hội để hai người nói chuyện, phải không Minh Huy? Từng câu từng chữ Tuấn Kiệt nói ra đều nhấn mạnh vào chuyện Minh Huy và Uyển Thanh có quan hệ thân thiết. Mặc dù Uyển Thư đã giải thích rõ ràng, nhưng Minh Huy nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh mỉm cười trả lời lấy lệ. Đúng vậy, dù sao Uyển Thanh cũng là chị gái của chị Thư, được biết nhiều người hơn thì càng có lợi. Tuấn Kiệt gật đầu hài lòng với câu trả lời của Minh Huy rồi nhanh chóng chuyển đối tượng. Anh quay sang phía Uyên Thành nói Chắc chị vợ cũng không phiền với việc Làm quen với một người bạn mới Uyên Thành gượng cười gật đầu Có gì đâu mà phiền Dù sao Minh Huy cũng là người quen của Uyển Thư Tôi thấy rất vui là đằng khác Bầu không khí có vẻ vui tươi Nhưng Uyển Thư vẫn nhận ra sự gượng gạo Xen lẫn chút mờ ám trong câu nói của từng người Cô không muốn hỏi thêm Càng không muốn câu chuyện lún sâu hơn Mà đi quá giới hạn Chỉ với từng ấy lời nói Cô cũng đoán được đôi phần mọi chuyện Uyển Thư cầm ly rượu vang bên cạnh rồi cất tiếng Chúng ta cùng nâng ly lên Cho buổi tối hôm nay Và cho mối quan hệ mới giữa hai người Mọi người đều vui vẻ Tiếng ly rượu chạm vào nhau tạo thành âm thanh Nghe có phần nặng nề Sau cuộc nói chuyện Ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình Mỗi người đều đắm chìm vào suy nghĩ riêng tư Nguyên Thanh nhìn món ăn trước mặt giận đến nỗi không thể nuốt trôi Cô không ngờ Minh Hi và Uyển Thư Lại là chị em kết nghĩa nhiều năm vậy mà trong suốt thời gian bên Los Angeles, anh ta lại giấu cô lâu như vậy. còn về Tuấn Kiệt, những lời anh nói khi nãy là vô tình hay do anh đã thực sự biết được chuyện gì đó. bữa ăn nhanh chóng kết thúc, thanh toán xong, mọi người đều rời khỏi nhà hàng. Uyển Thanh được Tuấn Kiệt đưa đến đây, nên Uyển Thư đoán chắc Uyển Thanh sẽ dùng lý do này để anh đưa cô ta về. nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Uyển Thanh một mình bắt taxi mà không có lấy một lời báo trước. Minh Huy ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Còn cô lại phải chung xe về với anh Suốt quãng đường dài như vậy uyển Thư không mở miệng nói một câu nào Cô đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân Ánh mắt mơ hồ nhìn ngắm Những ánh đèn đủ màu sắc Đang xa dần về phía sau uyển Thư mãi phân vân Về những gì đã diễn ra trong bữa tối khi nãy Băn khoăn về từng câu nói của Tuấn Kiệt Chuyện Minh Huy từ bên Pháp trở về Cô chưa một lần nói với anh Rồi cả việc uyên thanh ra nước ngoài Cả nhà đều không biết cô ta đã đi đâu Vậy mà anh lại biết rõ thành phố nơi cô ta đến và thời gian cô ta trở về. Uyển Thư đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt. Cô tự hỏi suốt cuộc những chuyện anh làm là có mục đích gì? Có phải ngay từ đầu anh đã cho người theo dõi Uyên Thanh hay không? Tình cảm anh dành cho cô là thật và cả bí mật kia nữa. Khoảng thời gian cô im lặng cũng chính là lúc anh nhận ra cô bắt đầu có sự nghi ngờ. Những chuyện anh làm, những gì vừa xảy ra đều cần một lời giải thích. Có điều ở thời điểm hiện tại Lời giải thích đó không nên nói ra. Biết rằng sẽ có nhiều hiểu lầm, nhưng anh không còn cách nào khác. Suốt năm năm qua, để tồn tại được trong tổ chức, im lặng và hành động một mình là điều anh làm. Và đây là cách duy nhất để anh bảo vệ được những gì mình đang có, bao gồm cả cô. Sau hơn 20 phút lái xe, cuối cùng họ cũng trở về nhà. Uyển Thư vội vàng lên lầu thay quần áo. Cả buổi hôm nay, mặc chiếc váy này đã khiến cô vô cùng khó chịu. Tuấn Kiệt lái xe vào gara đóng cửa cẩn thận rồi mới vào nhà bước vào phòng ngủ tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống nền đá hoa cùng với mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng khắp phòng anh ngồi tựa lưng vào thành giường ánh mắt nhìn về phía nhà tắm đang sáng đèn kia với một vài ý nghĩ cùng nụ cười trên môi 15 phút sau, uyển thư rời khỏi nhà tắm mái tóc đen dài ướt che đi nửa khuôn mặt chiếc đầm ngủ sa tanh mỏng trắng dưới ánh đèn vàng càng làm cho cô thêm nổi bật uyển thư nhìn xung quanh một lượt Không biết ai đã tắt hết đèn Chỉ để lại duy nhất ánh sáng vàng mờ ảo Tỏa ra từ chiếc đèn ngủ Huyển thư tiến tới chỗ công tắc Toàn bật điện lên Thì đột nhiên một sự ấm áp trột vây quanh cô từ đằng sau Hơi thở nóng ấm Phả lên gáy Cùng với giọng nói trầm thấp vang lên Vợ à Người em thơm thật đấy Từ phía sau lưng Từng chút từng chút hôn lên lưng Bả vai gáy cô Huyển thư khẽ dùng mình Cô quay người nhào vào trong ngực anh Bốn mắt đối diện với nhau Cô nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên Sao anh lại ở đây? Câu hỏi cùng thái độ của cô Khiến anh khó hiểu Tuấn Kiệt khẽ cho mày Anh không ở đây, thì ở đâu? Thì ở ngoài phòng khách Ngủ thì lên phòng, chứ sao ở phòng khách Hôm nay em không muốn ngủ cùng anh Anh ra ngoài ngủ đi Cái gì? Huyển thư gỡ tay Tuấn Kiệt ra khỏi người mình Rồi tiến đến giường lấy một chiếc gối đưa cho anh anh chịu khó ngủ ở bên ngoài nhé. Vợ, em nhẫn tâm đối xử với chồng mình như thế sao? Ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ. Để em ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ, tự ý đi đón Uyên Thanh mà không nói với em. Cả chuyện anh biết chị ta ở đâu, về khi nào, và việc anh biết Minh Huy ở bên nước ngoài anh còn chưa giải thích. Từng ấy lý do, đã đủ để anh ra ngoài ngủ chưa? Tuấn Kiệt khựng người trước những lời uyển thư nói, phải mất đến vài giây sau mới đáp. Những chuyện đó anh sẽ giải thích với em sau. Bây giờ muộn rồi, anh muốn đi ngủ Anh mỉm cười quay lưng Định tiến lại phía giường thì bị cô ngăn lại Không được, nếu anh giải thích rõ ràng Em sẽ cho anh ngủ Còn không thì mời anh ra ngoài Vợ à Giải thích đi Tuấn Kiệt không nói được lời nào Anh rất muốn giải thích cho cô hiểu Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc Thấy anh im lặng, cô ngầm hiểu ra được câu trả lời Uyển Thư kéo tay anh ra khỏi phòng Trước khi đóng cửa lại còn nói thêm vài câu Chúc anh ngủ ngon nhé Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại để anh ở bên ngoài một mình với chiếc gối trên tay uyển Thư cứ thế nằm lên giường vừa chợp mắt chưa được bao lâu tiếng gõ cửa từ bên vang lên kèm theo giọng nói bất lực của ai đó Vợ à, cho anh vào phòng đi ở ngoài này lạnh lắm nếu anh giải thích rõ em sẽ cho anh vào anh sẽ giải thích, chỉ là không phải bây giờ thôi vậy thì anh cứ ngủ ngoài đó đi Cô khẽ mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt lại không để tâm tới những thứ xung quanh bên ngoài Anh không ngừng gõ cửa, ngữ điệu khẩn khoản đến thảm thương. Vợ, mở cửa ra đi, anh hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu. Vợ, anh ngủ bên ngoài không có quen. Vợ, vợ ơi! Tiếng gọi thống thiết của anh vang lên, trong đêm, nhưng không có lời phản hồi. Tuấn Kiệt nhìn cánh cửa gỗ dày trước mắt, chỉ hận không thể đạp đổ nó. Cúi xuống nhìn chiếc gối trên tay, anh thở dài não nề, rồi lê từng bước chân nặng chịu xuống dưới phòng khách. Căn phòng lạnh lẽo không có lấy một ánh đèn, xung quanh bốn bề tĩnh lặng như tờ, anh lắc đầu mấy cái rồi thẳng tay ném mạnh chiếc gối xuống ghế, nằm dài trên sofa. Không ngờ, sau những ngày tháng làm đủ cách để hành hạ cô, thì giờ đây anh lại phải ngủ sofa, đúng là có qua có lại. Nửa đêm, Uyển Thư đang say giấc nồng, chợt tiếng động lạ từ bên ngoài khiến cô choàng mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm. Uyển Thư rụi mắt rồi bước xuống giường kiểm tra. Đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm che phủ, nhìn xuống bên dưới, cô thấy cổng mở toang. Uyển Thư khẽ cho mày, không phải trước khi vào nhà, Tuấn Kiệt đã đóng toàn bộ cửa rồi hay sao? Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô vội vàng mở cửa xuống dưới lầu gọi anh. Vừa bước tới nơi, cô thấy cửa nhà đã mở tự khi nào, trên ghế sofa chỉ còn lại chiếc gối cô đưa, còn anh thì chẳng thấy đâu. Trong lòng dần cảm thấy bất an, Uyển Thư nhấc máy gọi điện cho anh, nhạc chuông điện thoại vang lên càng khiến cô lo lắng hơn. Chờ đợi được một lúc, đáp lại chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Uyển Thư đứng ngồi không yên, điện thoại gọi cho anh cũng ngắt ngét gần 10 cuộc. Đêm rồi anh còn đi đâu, đã thế còn không nói với cô một tiếng. Uyển Thư đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa chính. Kim đồng hồ trên tường chỉ vào số 1, đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn không nhận được hồi âm từ anh. Ngồi trên ghế sofa Lòng cô nóng như lửa đốt Mặc dù rất muốn đi tìm Nhưng cô lại không biết chỗ nào để tìm Ngoài công ty ra Cô chẳng biết đến nơi nào khác Chợt cô sực nhớ đến dì thầm Dì ở bên cạnh chăm sóc anh lâu như vậy Chắc chắn sẽ biết đến những nơi mà anh thường xuyên lui tới Nghĩ rồi Uyển Thư cầm điện thoại lên Vừa định bấm số gọi cho dì Thì tiếng xe ô tô từ bên ngoài khiến cô ngừng lại Cô vội vàng chạy ra ngoài Thấy xe anh Mừng rỡ Nỗi lo trong lòng vơi bớt phần nào Đêm rồi anh còn đi đâu thế hả Giọng nói của cô vang lên Khiến anh khưởng lại Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên uyển thư Ngạc nhiên hỏi Sao, Sao em lại ở đây Em đang hỏi anh đấy Anh vừa mới đi đâu về Anh công ty có chút việc nên anh phải giải quyết Công ty nào mở cửa giữa đêm Chuyện này Tuấn Kiệt im lặng không đáp Nhất thời không nghĩ ra được lý do để trả lời cô Sự im lặng của anh càng khiến cô nghi ngờ hơn Uyển Thư để ý từ lúc anh về đến giờ từng câu trả lời đều rất mập mờ hệt như đang giấu giếm điều gì đó. Cô nhận ra chán anh toát rất nhiều mồ hôi mặc dù đang trong mùa hè nhưng đêm khuya không nóng đến nỗi như vậy. Thầy anh nắm chặt lấy chiếc áo vest bên ngoài không buông và hình như trên mu bàn tay anh có dính thứ gì đó thì phải. Khuya rồi, đứng ngoài này dễ bị cảm em vào phòng ngủ đi. Dứt lời, Tuấn Kiệt nhanh chóng lướt qua người cô đi vào trong. Uyển Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên Nhận ra điều gì đó Cô vội vàng ngăn anh lại Cô nhìn thẳng vào mắt anh Ánh mắt kiên nghị đến lạ thường Nghiêm giọng yêu cầu Anh cởi áo ra cho em xem Vợ em lại sao nữa vậy Bỗng nhiên lại bắt anh cởi áo Em nói thì anh cứ làm đi Để hôm khác đi Hôm nay anh mệt lắm Anh biết rõ điều cô đang nghĩ trong đầu là gì Nhưng lại cố tình lảng tránh sang chuyện khác Tuấn Kiệt vừa định bước lên lầu Thì Uyển Thư vội đứng chắc chắn trước mặt Cô hất mạnh tay anh ra Dùng hết sức mình mà cởi chiếc áo vest đen bên ngoài của anh. Những gì cô thấy trước mặt khiến cô sững sốt không nói nên lời. Tuấn Kiệt vội vàng mặc lại áo lắp bắp nói. uyển Thư, anh... Cô ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn anh. Cổ họng nghẹn ứ mãi mới hoàn chỉnh được một câu. Sao? Sao anh lại bị thương? Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Chảy máu nhiều như vậy mà nói là vết thương nhỏ. Không được, phải phải tìm thuốc, phải tìm thuốc. Uyển Thư cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy rồi vội vội vàng vàng chạy lên lầu tìm hộp tiếu thương. Anh nhìn theo bóng cô định ngăn cản nhưng vết thương trên người chảy máu ngày càng nhiều khiến anh không còn sức lực. Ngồi bệt xuống dưới đất anh tựa lưng vào ghế thầm trách bản thân mình đã quá sơ suất. Đáng lẽ anh không nên để cô thấy cảnh tượng này. Lát nữa khi cô hỏi anh lại không biết trả lời ra sao. Sau một hồi lục lọi trên lầu Uyển Thư mang xuống dưới hộp tiếu thương. Cô đi tới chỗ anh Hai tay luống cuống gỡ chiếc áo sơ mi dính đầy máu kia ra mà bôi thuốc lên vết thương. Nhìn đôi tay run rẩy cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, anh khẽ mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trấn an. "Đừng khóc, đây chỉ là những vết thương nhỏ thôi." "Vết vết thương nhỏ gì chứ? Bao nhiêu vết thương đây này? Sao sao máu chảy không ngừng thế này, làm thế nào để hết bây giờ?" Uyển Thư bỗng khóc òa, nước nở như một đứa trẻ tiếng nước nghẹn ngào phát ra từ cuống họng làm cô chẳng thể nói nổi tay vẫn không ngừng bôi thuốc lên vết thương của anh máu chảy nhiều quá em em không cầm được máu không cầm được tuấn kiệt nhận ra điều không ổn uyển thư khóc ngày một lớn hơn anh vội giữ tay cô lại háng giọng nói uyển thư bình tĩnh bình tĩnh thế nào được vết thương sâu lại còn mất nhiều máu nữa hay là hay là em gọi cấp cứu nghĩ là làm uyển thư gấp gáp đứng dậy định đi tìm điện thoại thì bị anh ngăn lại. Tuấn Kiệt nắm chặt cổ tay cô không buông. Uyển Thư, nghe anh nói này, không được, phải gọi cấp cứu chứ. cứ để thế này sẽ mất máu mà chết mất. Uyển Thư, em bình tĩnh lại đi. Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Lưu Uyển Thư, em làm ơn bình tĩnh lại đi. Anh lớn tiếng khiến cô giật mình hoảng loạn. Uyển Thư ngồi im không nhúc nhích, miệng cũng thôi không làm nhảm mấy câu khi nãy. Hai hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc một trận rất to. Cô lắp bắp, nhưng mà... Tuyển thơ, nghe anh nói Vết thương không quá nghiêm trọng Em nhìn xem, không phải máu đã không còn chảy nhiều nữa rồi sao? Đừng khóc, anh vẫn ổn Có thật là vẫn ổn không? Chúng ta, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra Anh lắc đầu cười chiều mến Không cần đến bệnh viện, chỉ cần em ở đây là đủ rồi Em có phải bác sĩ đâu Em còn hơn cả bác sĩ Được rồi, bằng nói lại, sáng mai sẽ tốt hơn thôi đừng khóc nữa hmm. cô gật đầu lia lia sụt xịt mấy tiếng rồi tiếp tục băng bó vết thương cho anh nhìn những vết xẻo chẳng chỉ trên ngực cô đoán có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh bị thương ngoài những vết thương ngày hôm nay cô còn phát hiện ra một vết thương khác đã đóng vảy. khẽ đưa tay sờ lên vết thương cô mới sực nhớ đến vệt máu khô trên tay mình ngày hôm qua thì ra đó là máu của anh anh không muốn cô biết chuyện mình bị thương nên mới âm thầm tự bó băng nếu như hôm nay không phải cô đột ngột tỉnh giấc Cũng không chắc sẽ biết chuyện Nếu cô không phát hiện ra Thì anh sẽ giấu cô đến bao giờ nữa Đừng để mình bị thương Giọng cô lạc hẳn đi Nhưng từng câu từng chữ nói ra Anh đều nghe rất rõ Bản thân đang bị thương đấy Nhưng anh vẫn thích trêu chọc cô Anh nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình Ngữ điệu nhàn nhã vô cùng Em là đang lo cho anh Phải, làm ơn Dừng mấy cái trò bạo lực lại đi Em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này đâu Lo cho anh Mà đuổi anh ra ngoài ngủ sao Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau Cô lớn tiếng đầy tức giận Anh đã ở trong tình trạng này Mà vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn Cô thực sự không thể hiểu nổi Nhìn dáng vẻ của cô Anh biết mình đã đùa quá trớn rồi Anh đưa tay kéo cô vào lòng Xoa nhẹ lên lưng cô chấn an Được rồi, từ nay về sau Anh sẽ không để bản thân bị thương nữa Tất cả đều nghe theo em Sau khi băng vết thương cho anh xong Cô dìu anh lên phòng nghỉ ngơi Không gian tĩnh lặng bao trùm Cô vì mệt quá mà thiếp đi từ lúc nào không hay Anh ôm cô vào lòng chấn an Rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô Khoảnh khắc nhìn thấy anh bị thương Anh không hiểu vì sao cô lại khóc nhiều đến thế Cô ỏa khóc hệt như một đứa trẻ Rồi lại liên tục lẩm bẩm một câu Tinh thần hoảng loạn như thể sợ mất thứ gì đó Đưa tay vén mái tóc mềm của cô sang một bên Anh nhẹ nhàng hôn lên trán một cái Có lẽ vì những vết thương này Anh đã làm cho cô sợ hãi lần sau nhất định sẽ phải chú ý hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Hàn gắn trái tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành.